Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmbia nếu còn có ngày mai đêm hôm sau là một đêm giá lạnh trời đầy mây Còn những bức tường bao quanh lâu đài đầy vẻ uy nghi và cấm đoán trước mặt Casey. Nàng ẩn mình trong bóng tối, mình mặc bộ áo len quần màu đen, chân đi giày đế crepe, tay mang găng mềm và vai khoác một cái túi. Trong một giây lơ đãng, Casey chợt nhớ lại các bức tường của nhà tù và dùng mình Nàng lái chiếc xe tải nhỏ áp sát dọc theo bức tường đá phía sau của tòa lâu đài. Từ phía trong tường vọng ra tiếng gầm gừ dữ tận và rồi là tiếng chó sủa điên cuồng. Tracy hình dung ra thân hình nặng nề, lực lưỡng của con chó giống Doberman và hàm răng ghê sợ của nó. Nàng nhẹ nhàng nói với ai đó trong xe. Nào... Một người đàn ông trạng trung niên Vẻ nhẹ nhõm Cũng mặc đồ đen Với một túi đeo lưng Chui ra khỏi xe Bế theo con chó Doberman cái Con chó đang kỳ động dục Và tiếng sủa bên trong tường Đột nhiên chuyển thành tiếng gầm gừ Đầy vẻ kích động Tracy đưa con chó lên nóc chiếc xe Cao ngang với bức tường đá Một, hai, ba Nàng thì thầm Và rồi họ cùng con chó vào bên trong Hai tiếng sủa ngắn vang lên Tiếp theo là tiếng thở hồng hộc Rồi tiếng động của các con chó chạy đuổi nhau Sau đó là tất cả trở nên yên lặng Tracy quay sang cả đồng bọn nói Ta đi nào Người kia Jean-Louis gật đầu Nàng tìm được gã ở khu Antibes Một kẻ trộm cắp đã từng ở tù nhiều năm Gã không thông minh sáng láng gì, nhưng là một chuyên gia về các ổ khóa, các hệ thống báo động, hoàn toàn thích hợp với vụn này. Jayce bước từ nóc xe sang bức tường, thả xuống cái thang dây và móc nó vào bờ tường. Hai người theo thang tụt xuống bãi cỏ ở dưới chân tường. So với tối hôm trước khi đông khách hứa cười đùa và đèn hoa sáng ngời, lúc này tòa lâu đài trông khác hẳn tối tăm và ảm đạm Jean-Louis bám theo sau Tracy luôn trông chừng cặp chó Doberman một cách sợ hãi phủ lấy tỏa lâu đài từ chân tường lên tận trên mái tối hôm trước Tracy đã thận trọng thử kéo các thân leo này và bây giờ khi đu người lên một thân nhỏ thì thấy nó cũng đủ cứng cáp nàng bắt đầu leo lên mắt vẫn trông chừng phía dưới đất Không thấy bóng các con chó, hy vọng là chúng sẽ bận bịu với nhau thật lâu. Khi đã lên tới mái, nàng ra hiệu gọi Jean-Louis và đợi cho gã leo lên tới bên trên. Nhờ lùng ánh sáng của ngọn đèn bấm, họ thấy một cửa sổ trổ ra trên mái, khung lấp kính. Tracy đứng canh chừng, còn Jean-Louis thì thọc tay vào cái túi sau lưng, lôi ra một con dao cắt kính nhỏ xíu. Gã tháo kính ra trong vòng chưa đầy một phút Tracy xem xét và thấy một mạng dây như mạng nhận của hệ thống báo động chắn lối đi của họ Anh có thể xử lý cái này không, James? Không đáng gì Gã lôi ra một thứ dụng cụ gì đó và lúi húi lần tìm điểm đầu của mạng dây báo động Rồi gã lấy kìm ra và tận trọng cắt từng đầu dây Tracy căng thẳng, chỉ chờ tiếng chuông báo động, nhưng tất cả đều yên tĩnh. Jean-Louis nhìn lên và hơi cười. Xong. Chưa đâu, Tracy nghĩ bụng, mới chỉ là bắt đầu. Họ dùng chiếc thang dây thứ hai để leo vào nhà qua cái cửa sổ mở ra mái này và lọt vào căn nhà áp mái một cách an toàn. Nhưng vừa mới nghĩ những gì còn ở trước mặt Kim Tracy bỗng đập mạnh. Nàng lấy ra hai cặp kính có thể nhìn thấy được các bức xạ hồng ngoại và trao một cặp cho jean -Louis. Đeo vào đi. Nàng đã tìm ra cách gạt bỏ con Doberman, nhưng hệ thống báo động bằng tia hồng ngoại này thì là một vấn đề hoàn toàn khác. Jeff đã nói chính xác. Những tia hồng ngoại mà mắt thường không thấy được đang chéo khắp ngôi nhà. Chelsea hít mạnh vài hơi dài và sâu, tập trung năng lượng, đè khí, thả lỏng cơ bắp. Nàng nhớ lại bài tập thái cực quyền, cố buộc đầu óc mình phải thật thanh thản, tỉnh táo. Khi một người bước vào luồng tia hồng ngoại, không có chuyện gì cả, nhưng ngay khi bước ra Các tế bào quang điện cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ, tức khóc phát ra tín hiệu báo động, không để cho tên trộm kịp làm gì trước khi cảnh sát ập tới. Và chính chỗ này, Tracy quả quyết là điểm yếu của hệ thống. Nàng cần phải nghĩ ra cách giữ cho hệ thống báo động, không làm việc cho đến sau lúc két sắt đã bị mở. Vào lúc 6h30 sáng, Tracy đã tìm ra giải pháp, Linh cảm thấy cái cảm giác hồi hộp quen thuộc bắt đầu tăng lên trong mình. Lúc này, nàng đeo cặp kính giúp nhìn thấy các bức xạ hồng ngoại và ngay lập tức tất cả các cảnh vật trong phòng đều mang một màu đỏ kỳ quái. Trước cửa căn phòng áp mái này, Tracy đã thấy một luồng tia hồng ngoại. Luôn xuống dưới, nàng nhắc G. Louis, cẩn thận đấy. Họ bỏ bên dưới luồng tia và lọt vào một hành lang tối om dẫn tới phòng ngủ của lão de Martini. Tracy bật sáng ngọn đèn bấm và đi trước dẫn đường. Nhờ cặp kính, Tracy thấy một luồng tia khác thấp quét ngang ngưỡng cửa phòng nghỉ. Nàng nhảy qua nó một cách thận trọng. G. Louis theo sát sau. Tracy dọa đèn quanh bốn bức tường treo kín tranh. Hãy cố mang về cho tôi bước của Vinci Gunther đã căn dặn Và tất nhiên là cả chỗ châu báo kia Tracy gỡ bức tranh Đặt sắp nó xuống sàn Thận trọng lấy nó ra khỏi khung gỗ Cuộn lại và cho vào cái túi khoác trên vai Bây giờ tất cả việc còn lại Là với cái két sắt trong góc tường Thụt sâu vào cuối căn phòng Tracy kéo tấm rèm che két sắt. Bốn luồng tia hồng ngoại căng ngang khoảng không hẹp, cao thấp khác nhau và trồng chéo qua nhau. Không thể nào đến được cái két sắt mà không chạm phải một trong số các luồng tia. Jean-Louis đứng nhìn hoàng hốt. Mẹ kiếp, chó mà luồn qua được đám này, nó quá thấp mà cũng không thể nhảy qua vì nó quá cao. Tôi chỉ muốn anh làm theo đúng lời tôi Tracy nói Nàng bước sát tới sau lưng gã Hai tay tròn qua eo gã Bây giờ chúng ta cùng bước Chân trái trước Họ bước thẳng vào trung tâm các luồng tia Nơi chúng giao nhau Và Tracy dừng lại Bây giờ nghe này Nàng nói Tôi muốn anh đi tới cái kết kia Còn các luồng tia Đừng ngại, sẽ ổn cả thôi. Nàng mong mình đã tính đúng. Vẫn còn ngần ngại, Jean-Louis bước ra khỏi các lùm tia. Tất cả vẫn yên tĩnh. Gã ngoái nhìn Tracy với cặp mắt chố ra vì sợ hãi. Nàng đang đứng giữa các tia hồng ngoại, hơi nóng của thân thể nàng giữ cho các tế bào quang điện khỏi phát lệnh báo động. Jean-Louis lao tới bên két sắt. Còn jay cứ đứng im phang phắc, biết chắc rằng hễ nhúc nhích là chuông báo động sẽ vang lên. Không dám quay đầu, jay đưa mắt liếc Jean-Louis và thấy gã lấy vài thứ đầu nghề ra khỏi túi, bắt đầu hí hoáy với các khóa số trên két. jay đứng bất động, thở chậm và sâu. Thời gian như dừng lại, công việc của Jean-Louis đều Dường như không bao giờ kết thúc thì phải. Bắp chân JC bắt đầu thấy đau, rồi như bị co cơ vậy. Nàng nghiến chặt răng, không dám động đậy. Bao lâu nữa? Nàng thì thào. 10 15 phút nữa. Với JC thì 15 phút ấy dài bằng cả đời người. Các bắp cơ chân đang bắt đầu co rút. Nhưng nàng vẫn đứng như trời trồng giữa các luồng tìa hồng ngoại. Rồi có một tiếng cạch. Két đã mở. Trời cả một nhà băng này, cô muốn lấy tất à? Jean-Louis hỏi. Giấy thì không, chỉ lấy đồ kim hoàn. Bao nhiêu tiền mặt ở đó đều phần anh tất. Cảm ơn. Kinh khủng thật. Gã nói. Gã nói. Nhưng làm sao ra khỏi đây Mà không làm đứt cao luồng tia Điều đó thì không được rồi Tracy khẳng định Gã trốn mắt Cái gì Đứng vào trước mặt tôi Nhưng Làm theo lời tôi đi Dù sợ hãi Jean-Louis vẫn bước vào luồng tia Tracy nín thở Không có chuyện gì Được rồi Bây giờ chúng ta lùi đi ra, thật chậm. Rồi sao nữa? Cặp mắt chi Louis mở thao láo sau cặp kính. Rồi thì, anh bạn thân mến, ta sẽ chạy thục mạng. Từng cm, họ nhích sữa những luồng tia hướng ra phía cửa. Tracy hiết mồ hơi thật sâu và nói, Rồi, khi tôi nói, nào... Ta cùng chạy ra theo lối cũ nhé. Jean-Louis nuốt nước bọt đánh ực và gật đầu. Tracy thấy cái tân hình nhỏ bé của anh ta run run. Nào! Ngay khi họ vừa rời khỏi luồng tia, chuông báo động lập tức gieo vang, tỏ khủng khiếp. Tracy lao vụt vào căn phòng áp máy, túm lấy thang dây và leo lên. Jean-Louis theo sau. Họ chạy trên mái nhà một đoạn, Rồi tụt xuống nhờ dạm dây leo, lao nhanh về phía chân tường, nơi chiếc thang dây nữa đã đợi sẵn. Vài giây sau, họ đã chuyển sang nóc chiếc xe tải nhỏ và tụt xuống. Tracy nhảy vào ghế lái, Jean-Louis ngồi cạnh. Trong khi chiếc xe tải lao xuống con đường nhánh, Tracy thấy một chiếc xe khác đậu giữa hàng cây. Trong dây lát, đèn pha của chiếc xe tải chiếu sáng vào chiếc xe kia. Sau tay lái là Jeff Stevens đang ngồi, bên cạnh là con chó Dubberman. Tracy cười phá lên và tặng cho Jeff một cái hôn gió trong lúc chiếc xe tải lao vụt đi. Từ xa vọng lại, tiếng còi hụ của xe cảnh sát đang đến gần. Biarritz, thành phố nhỏ trên bờ biển miền Tây Nam nước Pháp đã mất đi nhiều về quyến rũ của nó so với hồi đầu thế kỷ. Sông Bạc Big Universe, một thời lưng danh này đã đóng cửa vì phải tu sửa quá nhiều. Còn Sông Bạc, Municipal trên phố Mazagran, giờ đây là một tòa nhà tàn tạ với mấy cửa hiệu nhỏ và một trường dạy khiêu vũ. Các biệt thự cổ trên những sườn đồi cũng đã mang vẻ sa sút lắm rồi. Tuy vậy, vào mùa nghỉ, khoảng từ tháng 7 đến tháng 9, Những người giàu có, vương giả của châu Âu vẫn kéo tới đây để chơi bạc, tắm nắng và ôn lại dĩ vãng. Những người không có danh tự riêng ở đây thì thường ngủ tại khách sạn Palaris ở số 1 Đại lộ Hoàng đế. Vốn là một biệt điện mùa hè của Napoleon đệ Tam, khách sạn này nằm trên một mũi đất nhô ra Tây Dương, trong một cảnh trí thiên nhiên tuyệt diệu, một bên là ngọn đèn biển Với những tảng đá tai mèo khổng lồ nhô lên sừng sững từ mặt biển xám xịt giống như những con quái vật thời tiền sử Và bên kia là con đường men sát theo bờ biển Một buổi chiều cuối tháng 8, nữ bá tước người Pháp Marguerite de Chantilly bước vào gian tiền sảnh của khách sạn Palaris Đó là một phụ nữ trẻ, tào nhã với mái tóc vàng mềm mại Nàng mặc chiếc váy dài Giovanni bằng lụa màu xanh lục đốm trắng Tôn thêm vẻ đẹp của thân hình đến mức phụ nữ phải ngoái theo ghen tị Còn đàn ông thì há mồm thèm muốn Nữ bá tước lại bên người gắt cửa Cho tôi xin chìa khóa buông Nàng nói bằng thứ tiếng Pháp rất quyến rũ Có ngay thưa nữ bá tước Anh ta đưa Jaycee trước chìa khóa Và mảnh giấy ghi lời nhắn lại qua điện thoại Trong lúc Tracy bước vào phía tàng máy Một người đàn ông đeo kính Ăn mặc sộc sạch Đột ngột Quay người Khỏi chỗ trưng bày khăn quàng Hermes Đụng vào nàng Làm chiếc ví nàng cầm trên tay rơi xuống sàn Ô cô bạn Ông ta nói Tôi hết sức xin lỗi Rồi ngặt lên Và trao cho nàng Xin thứ lỗi cho tôi Người đàn ông nói giọng trung Âu. Nữ bá tước Macchiarini de Chantilly khẽ gật đầu vẻ kiêu kỳ bước đi. Người phục vụ giúp nàng vào thang máy và đài nàng bước ra ở tầng 3.